Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nói tới đây, cô dài Thành khẩn trương ngút nước miếng. Trong chóc lát mới lấy lại dũng khí, nói tiếp. Chúng ta chia tay, có được hay không? À hà, anh thật biết treo chọc em vui vẻ. Anh muốn làm em vui vẻ sao? Mì chen mờ miệng cười nói. Mì à, anh không chọc cười. Về mặt quán vô cùng nghiêm túc. Lúc trước vô lận, về ngoài cùng với xa thế, thì cô ta đều là sự lựa chọn tốt nhất là đàn ông thông minh sẽ không lựa chọn bưng tha cô ta. Nhưng ngày hôm nay tập đoàn đại dương đã hạ lệnh phong tỏa tất cả mọi nguồn giúp đỡ của tam hợp thực nghiệp. Cho nên lợi ích gia thế của cô ta đã không còn. Không lâu nữa, cô ta sẽ từ phượng hoàng biến thành ma tước, mà mộng đẹp xây hiền của hắn cũng đã sụp đổ. Mà một kia cô ta mất đi gia thế hiền hách sau lưng. Cô giai thành căn bản không muốn nhẫn lại với cô gái này một giây đồng hồ nào cả. Mắt thấy, đại thế của tam hợp thực nghiệp đã qua. Hắn, cô Giai Thành đã không còn lý do gì thuyết phục mình tiếp tục ở lại bên người của Mi Chen Hắn lại nuốt nút đất miếng nói Em có thể hay không? Giờ cao đánh kẽ chứ Nhưng mà hắn lại quên Mi Chen đại tiểu thư Luôn có thói quen đưa người vào chỗ chết Giờ cao đánh kẽ ư Tự tái, bị tổn thương Khiến cho Mi Chen bị chọc giận bắt đầu cây sự Cô Giai Thành Tốt nhất anh hãy làm cho rõ ràng Anh đang làm chuyện gì, sẽ có kết quả gì đi Luôn luôn chỉ có cô ta bỏ rơi người. Tới nay chưa từng có người đàn ông nào dám có gan bỏ rơi cô ta. Hắn muốn là tiền lệ có đúng hay không? Tìm đập liên hồi. Bởi vì hạnh phúc cả đời của mình, cô Giai Thành tiếp tục dũng cảm dãy rùa. Mê cha nào thật ra thì căn bản em không yêu anh. Vì sao phải cô sở giữ anh lại chứ? Hắn biết rõ, cô ta chỉ coi hắn giống như là sùng vật mà thôi. Cô gái này căn bản không hiểu yêu đàn ông. Cô ta chỉ yêu chính mình mà thôi. Hờ lạnh một tiếng, cô ta kinh bỉ, khoe môi nâng lên một nụ cười hung ác. Em nhớ chúng ta định đính hôn. Mặc dù tính khí của em không tốt, không sai, nhưng ba của em tính tình của ông ta so với em còn kém hơn đó. Cô ta đầy uy hiếp nói. Đây là chuyện giữa chúng ta. Em nhất định phải dùng ba em uy huyết anh sau Hắn chán ghét mũi môi cất lời. Đương nhiên, em muốn dùng ba để uy hiếp anh, làm cho anh nhớ rõ. Ban đầu là anh đã quấy đầu xin ba em cả em cho anh. Cô ta trường mắt nhìn hắn anh suy nghĩ một chút đến tâm tình con gái em vốn cũng không muốn làm bộ giống như là không biết không nghĩ anh mạnh khỏe to lớn lại nói chia tay với em chẳng lẽ anh cho rằng em dễ bắt nạt như vậy giống như một con ngốc sao mèo thỉnh thoảng ăn vụng thì cũng dễ hiểu cô ta có thể mở một mắt nhắm một mắt chẳng qua là muốn vứt bỏ thì không thể nào tha thứ được mê sẽ không có một người đàn ông nào có thể nhịn được kiểu bị em vây mặt hất hẳn sai khiến như thế hắn cố gắng nói bằng bất cứ giá nào Nói cho em biết Ở chung với em một chỗ anh rất là không vui vẻ Nói ra những lời này Coi như là hành động quyết liệt nhất của hắn Mấy ngày nay rồi Anh dám nói với em Ở chung một chỗ không vui vẻ sao Khuôn mặt xinh đẹp của Mi Chen trong nghe mắt trầm xuống Đây tuyệt đối là một sự vũ nhục Không thể nào tha thứ được Em biết anh nói những lời này Không phải là bỏ cho em Chúng ta chỉ là không thích hợp Hắn bắt đắc dĩ thờ dài Không thích hợp ư Lúc ở trên giường Không phải anh nói không tìm được bạn tình tốt hơn em hay sao? Mi Chen bỗng nhiên cao giọng nói Âm thanh của hai người rất lớn Tới mức đưa tới nhiều người phê xem Tuy nhiên không dám tiến lên Bởi vì nhìn thấy bộ dạng cây cố của Mi Chen Không có người nào dám lại gần cả Đúng là tự gây nghiệt thì không thể sống Thật là đáng đời Nửa người dưới của hắn quá mức tham ăn Em không đồng ý Cho dù muốn nói lời chia tay Thì cũng phải là do cô ta nói ra mới được Hắn trầm mặc một lúc lâu Giống như hạ quyết tâm Hít một hơi thật thật sâu mờ miệng Vậy thì tùy em Rồi sau đó không để ý tới cô ta Đang nổi trận lôi tình quay đầu rời đi Cô dai thành Anh mau trở lại cho tôi Mì nhìn người không hề thuận theo mình nữa Bóng lưng quyết tuyệt rời đi Thì lựa giận xong lên đầu bừng bừng Gần đây từ trên xuống dưới Tập đoàn đại dương phát hiện một chuyện Bên cạnh tổng giám đốc luôn xuất hiện Một người hầu nhỏ Tổng giám đốc đi tới chỗ nào Người hầu nhỏ cũng đi theo tới chỗ đó, cho dù là hội họp tư nhân hay là hội nghị cơ mật. Người hầu này mặc dù có cái đồ nhỏ, nhưng địa vị của cô chắc chắn không hề tầm thường. Cũng chính bởi vì cái dạng này, ở trong lòng mọi người rõ ràng, trên miệng cũng luôn có một cơ hội tán thường. chào phu nhân giám đốc. Hai hàng dài, chừng 200 người xếp hàng, âm thanh đều nhịp, hành động cũng đều nhịp cuối người chào mà trận chiến này làm cho dãn thần lam sợ tới mức nhảy lên đến sau lưng của một thiên dương để đứng. anh, bọn họ kêu đang kêu người nào vậy? chính là em đó. Mầu thiên dương hài lòng cười. nghe truyện hot nhất tại đọc